Sau đó cưỡi lên trên người hắn ta, hai tay đấm đánh liên tục, bang bang bang bang. Cứ một quyền lại một quyền đện thẳng lên mặt của quan phỉ độ. Này thì giả bộ, này thì tung tin đồn, nếu đã có gan thì ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Ta đánh chết cái đồ cháu con rùa nhà ngươi. Ta là người có vấn đề về trí tuệ, điều này được công nhận qua thánh chỉ của hoàng đế đế quốc, kể cả ta giết chết ngươi đi chẳng nữa. Thì ngươi lại có thể làm gì được ta chứ?" Lâm Bắc Thận vừa đánh vừa quát lớn. Các học viên đứng xung quanh nhìn vào đều cảm thấy ngây người. Hành động như vậy hình như không đúng phong cách lắm thì phải. Tống Vũ Quỳ Trạp ở trên mặt đất, lấy hai tay ôm mặt, thân thể run lên lập cập. Thầm cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã chịu nhận sai từ sớm. Bạch Hàm Vân lúc đầu còn định sẽ tiến tới ngăn cản, nhưng sau đó lại quyết định đứng im tại chỗ, là vì nàng thấy được mặc dù bộ dạng của Lâm Bắc Thần lúc này rất giã người, nhưng thật ra lại không hề dùng toàn lực, hung hổ như vậy chẳng qua là đang muốn thị nhục tên này mà thôi. Sau khi bị đánh liên tiếp mấy mấy quyền, thì khuôn mặt của quan phỉ độ lúc này đã hoàn toàn biến dạng, cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, coi như là hắn xui xẻo không gây sự với người khác thì thôi, lại hết lần này tới lần khác lại gây sự với Lâm Bắc Thần trong khu khán đàng đội nóng. Nhạc Hồng Hương cầm chiếc mũ trọng vành ở trên tay, không đội lên cũng không can ngăn nàng. Nàng tin tưởng Lâm Bắc Thần làm việc tự cốt trưởng bực, mà Lâm Bắc Thần lúc này rõ ràng đang bất bình thay cho nàng. Trong tình huống như vậy nếu nàng đứng ra can ngăn thì chẳng phải đã đang đánh vào mặt hắn hay sao? Sao phiền đến rồi Các giáo viên cũng đến rồi. Một đệ tử nào đó tét lớn. Đong người đang tụ tập gần đó nhanh chóng tránh ra, tạo thành một lối đi. Lúc này, chủ nhiệm khối năm ba, Lưu Khải Hải, đang dẫn thèm mấy giáo viên vội vàng chạy tới. Màu dừng tay, dừng tay lại. Một vị giáo viên đớn tiếng quát, lầm bác thần, cho đây đã đang muốn lật trời có phải không? Vừa nói xong, tân hình của hắn liền rét lên định cao Lâm Bắc Thần lên khỏi người quan phi độ. Nhưng khi tay của hắn vừa chạm vào vai trái của Lâm Bắc Thần, thì đã nghe được một tiếng nổ vang. Sau đó, từ trên người Lâm Bắc Thần xuất hiện một câu kình lực vô hình vọt thẳng tới, khiến cho thân hình của vị giáo viên này ngay lập tức dao động, phải lùi về phía sau 3, 4 thước mới có thể đứng vững. Lớn mặt. Vị giáo viên này thấy vậy thì giận tím mặt, Hắn còn đang muốn trả thề thêm một lần nữa, thì Lưu Khải Hải đứng bên cạnh đã vội vàng kéo hắn lại. "Chủ nhiệm, vị giáo viên này không hiểu nổi hành động của Lưu Khải Hải là có ý gì." Lưu Khải Hải lắc đầu với hắn, sau đó tiến lên một bước mà nói, "Bạn học Lâm, cho trước tiên cứ dừng tay đại đá, rồi có chuyện gì từ từ nói. Nếu có điều kiện gì thì cũng có thể nói với ta." Lâm Bắc Thần khẽ phẩy thì ba triệu thả quan phi độ ra. Khuôn mặt của hắn ta lúc này cũng đã sưng lên không khác gì đầu heo, nằm trên mặt đất lầm bầm rên rỉ. Trán mai đã không có vết thương nào gây nguy hiểm tới tính mạng. Lục Chủ Nghiễm, tất chỉ có một điều kiện duy nhất, Lâm Bắc Thần vén tay áo lên, đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo cùng mái tóc rối tung trên đầu, xoa nhẹ vết máu trên năm tay rồi nói, đó là dược quan phi độ. Cùng tên tông phu này ra khỏi học viện sơ cấp số 3 ngay lập tức. Ngoài ra tất cả những tên đệ tử đã cười nhạo nhặc Dương Vội hôm nay phải xếp thành hàng, sau đó lại đây xin lỗi. Cái gì? Vì tao phiên vừa mới ra tay trước đó, giận dữ nói, đối học quan phi độ và tông phu ừ, Lâm Bắc Thần, cho có ảo tưởng không phải, cho cho rằng cho là ai, hiệu trưởng chắc. Lâm Bắc Thần cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn về phía Liêu Khải Hải, sau đó nói tiếp, ta không phải là người nào cả, ta chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường không quen với việc, nhìn thấy mấy đệ tử cặn bã của Nam Ba này, tùy ý bắt nạt những đệ tử phổ thông ngay trên sân trường mà thôi. Lưu Trù nhiệm, ngươi là người có tiếng nói trong Nam Ba, vì vậy xin hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Còn nếu như các giáo viên của Nam Ba không đồng ý, vậy thì ta sẽ đi tìm hiệu trưởng. Mà nếu cả hiệu trưởng cũng không đồng ý nữa, thì ta sẽ rời khỏi học viện Sở cấp số 3. Tương mạc bình thường, cổ thiên tạc, đệ tử phổ thông Lâm Bắc Thần. Chuyện này Lưu Khải Hải nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ. Sự việc lần này đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của ông ta rồi. Mặc dù ông ta không biết được chuyện gì đã xảy ra trong kỳ đặc huấn tại Bắc Hoàng Sơn, nhưng vẫn biết rõ Lâm Bắc Thần bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa. Sau khi trải qua kỳ thi đấu giữa năm cùng với buổi ước hẹn đấu kiếm, thì vị thiên kiêu này đã được rất nhiều nhân sĩ âm thầm xưng là thiếu niên thiên tài số 1 về kiếm đạo của Vân Mộng Thành. Nếu như để hắn rời khỏi học viện sơ cấp số 3, thì đây chắc chắn sẽ là sự đả kích mang tính hủy diệt đối với học viện. Đến lúc đó, thì mấy vị hiệu trưởng của các học viện sơ cấp lớn xung quanh Vân Mộng Thành chỉ e là có nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ cười sảng khoái. Ngay cả hiệu trưởng của học viện sơ cấp Hoàng gia, sợ là cũng sẽ đích thân đến tận nơi, sau đó trao học bổng toàn phần, mời Lâm Bắc Thần về nhập học. Ngươi đang uy hiếp ai chứ?" Dao Phiền ra tay đầu tiên, vô cùng tức giận nói, "Đừng quên lúc đầu là ai đã chứa chấp ngươi, là ai đã cho phép ngươi trốn trong học viện khi chiến tuyến học phủ sụp đổ." Lâm Bắc Thần, cánh của ngươi vẫn còn chưa cứng. Không nghĩ đến báo ân, liền bắt đầu uy hiếp học viện rồi sao?" Lục Hải Hải vừa nghe vậy, liền biết sắp gay go rồi. Giáp phiên này căn bản không biết chuyện của cuộc ước hẹn đấu kiếm. Nếu nói là báo ân, tấm bắt thành đối với các vị giáo viên đã giúp đỡ mình, có thể nói là ân một giọt nước lấy suối tường báo rồi. Về phần học viện số 3 ư? Lúc đó có rất nhiều giáo viên, hận không thể đuổi hắn đi ngay lập tức sao thế có thể tiếp tục được ở lại, hoàn toàn là Lâm Bắc Thần tự mình giành lấy, trực tiếp giành được giải nhất trong cuộc thi giữa năm mới có được tư cách ở lại trường. huống chi, hắn còn giành được danh ngạch trong trận thi đấu chính thức của cuộc thi thiên kiêu tranh bá về cho học viện. Đây đã là sự báo đáp gấp bội cho học viện rồi. Lâm Bắc Thần của ngày hôm nay hoàn toàn không đợi học viện so bà chút nào đợi cả. Cầm miệng Vừa nghĩ đến điều này, Lưu Khai Hải thét lên một tiếng, tức giận trừng mắt với giáo viên trẻ tuổi nói, "Lùi xuống." "Cái này?" Giáo viên trẻ tuổi điên sững sờ. Nhưng uy nghiêm của chủ tiệm khối, hắn tuyệt đối không dám mạo phạm. Thế là hắn phối phảng nói, "Được." Hắn không cam lòng, lùi về phía sau. Ban học lâm nên làm bầu thuẫn giữa các học viên, sao không để các trò tự mình giải quyết chứ? Quan vị độ cũng thuộc một trong những nhân tài của trường chúng ta, sau không lúc khỏi hãy với vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, "Không được, với điều kiện của ta, một từ cũng không nhượng bộ." Các ra phiền ghẻ vậy, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy một học viên nào kiêu ngạo tinh như vậy. Nếu như Lâm Bắc Thần bỏ học, vậy thì ta cũng sẽ bỏ học. Mạc Cầm Vân đột nhiên mở miệng nói: "Hắn đi đâu, ta sẽ đi theo tới đó. Ta tin tưởng với thực lực của ta, các trường khác ở Vân Bổng Thành cũng đều sẽ tranh giành muốn có ta." Xung quanh náo động hẳn lên. Nhà không hưng đội chiếc mũ có phải đen che kín mặt, nhàn nhàn đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, "Ta cũng vậy." Nàng cũng là người đã lọt vào trận thi đấu chính thức của Thiên Kiêu Thành Bá, mặc dù tư chất có hạn,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 không có những gợi bạn như vậy, có thể đứng ra cùng tiến cùng lùi với mình chứ. Ngay cả các giáo viên vốn dĩ đang tức giận cũng đột nhiên phát hiện ra, mọi chuyện không đơn giản như bọn họ nghĩ. Một khi cả ba học viên này đều bỏ học, học viện sơ cấp số 3 vừa mới phục hưng dáng dấp được một chút, lập tức liền bị đánh trở lại nguyên hình. Cho đến lúc này, các giáo viên bình thường mới nhận ra sức nặng của ba học viên đứng trước mặt bọn họ chốt cuộc là lên đến mức nào. Lưu Khải Hải vừa tức giận vừa bất lực. Hôm nay, nên giờ ông ta thực sự chọc giận bà học viên này. Vậy thì cái chức chủ nhiệm khối này của ông ta cũng còn dự kết thúc. Ông ta đang định nói, lúc này lại có một giọng nói khác vang lên, "Ta cũng vậy." Không biết từ bao giờ, Hàn Bất Phụ, thiên tài đệ nhất năm ba chậm rãi bước tới. Hắn là một người trầm mặc và ít nói, cho nên cũng không nói gì nhiều. Mà trực tiếp lựa chọn đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Thái Đầu đã nói lên tất cả mọi chuyện. Lưu Khải Hải trừng to hai mắt nói, "Bất phụ, trò cũng Hàn Bất phụ là thiên tài mà ông ta khổ tâm bồi dưỡng. Ông ta đối với Hàn Bất phụ giống như sợ gần, đối với Lâm Bắc Thần đã dốc hết tâm huyết, cũng đặt kỳ vọng vô cùng cao. Không ngờ rằng vào lúc như vậy, ngay cả đệ tử đáng ý nhất của mình cũng uy hiếp mình." Hàn Bách Vũ hành lễ với Lưu Khải Hải rồi nói: "Thưa thầy, người đã luôn dạy ta rằng, trường kiếm ở trong tay, hiệp nghĩa ở trong tim. Muối kiếm có thể cùn, nhưng nghĩa khí thì bất biến. Hôm nay, năm người Phan phi độ đã vô lễ trước ực hiệp bằng hữu của ta. Nếu như ta không đòi giúp bằng hữu, vậy há chẳng phải đã hổ thẹn với lời dạy dỗ của người sao?" Lưu Khải Hải nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Bách Vũ lại chân thành nói: Đám người quan phi đậu ỷ mạnh hiếp yếu ngay ở trong khuôn viên trường, mặc ý mà bắt nạt đã không phải là một hai lần. Ta cho trường học viện vốn phục hưng, bắt bục với thanh trừng những con sâu làm rầu đội canh này, chỉnh đốn tác phong học tập và kỷ luật trên dưới một lòng, chỉ có như vậy mới có thể thực sự khôi phục vinh quang của ngày xưa. Những lời này hắn đã muốn nói ra từ lâu rồi, nhưng trước giờ đều không có cơ hội để nói. Một là ăn nói không giỏi, Hải ta hẳn không nghĩ rằng lời nói của mình sẽ có tác dụng. Nhưng sự trợ trợn lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần hôm nay lại khiến cho hắn cảm thấy kính phục và hổ thẹn. Cho nên hắn phải đứng ra. Tốt, rất tốt. Liêu Khả Hải nghiến răng nói, "Ta hứa với các trò." Một lời nói ngay lập tức khiến cho quan phỉ độ mặt như tro tàn. "Trưởng nhiệm Liêu, ta bị oan." Hắn lớn tiếng gào thét lên, cầm mồm Lưu Khải Hải thét lớn nói: "Ngươi đâu? Lôi hạ con sẩu làm rổng nối cách này đi cho ta, nhốt vào trong tạm giam, bảo phụ võ của bọn chúng đến học viện dẫn người về. Ngay lập tức, liền có giáo viên lữ quan phỉ độ và tổng phỉ phụ đi." Lâm Bắc thần đưa tay chỉ vào mười mấy học viên nam bá trong đám người vây xem mà nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, con cả ngươi nữa, quỳ đây xin lỗi đi." Đây đều là những người đã cùng với đám người quan phỉ độ bắt nạt nhạc hùng hùng trước đó. Nhìn thấy tình hình đã thay đổi như vậy, bọn họ không dám hành động mạnh động chút nào cả. Học viện vốn nhỏ được quan phỉ độ, đã bị Lâm Bắc Thần cho đồng quy phụ tận, rồi sợ rằng Lâm Bắc Thần lại muốn đồng quy phụ tận với bọn họ. Ai nấy đều bước tới trước mặt Nhạc Hồng Khưng, cúi đầu nói câu xin lỗi. "Xin lỗi, nhạc học muội, ta xin lỗi, ta xin lỗi." Từng người một nói lời xin lỗi. Nhạc Hồng Khưng không đáp lại, bình tĩnh tiếp nhận. Trong đó có một học viên lắm mồm lúc trước, vừa nói xong câu xin lỗi, Lâm Bắc Thành trực tiếp tát cho một cái nói, sau này quản giáo cho tốt cái miệng của mình. Trong số đó có một học viên lắm mồm lúc trước, vừa nói xong câu xin lỗi, Lâm Bắc Thành trực tiếp tát cho một cái nói, sau này quản cho tốt cái miệng của mình vào. Người đó mặt mũi bầm dập, sâu hổ muốn chết nhưng không dám nói bất cứ lời độc địa nào. Để cho nên khi những học viên này đều nói xin lỗi xong, Lâm Bắc Thần liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Ta biết trong số các ngươi có người trong lòng không phục." Hắn cười lạnh một tiếng mà nói: "Các ngươi có lẽ đã quên ta là ai." Các học sinh đang vây xem cũng lưu ý như Lưu Khải Hải và các giáo viên khác đều giật mình. "Ngươi không phải chính là Lâm Bắc Thần sao?" Tiên ngay thấy hắn lại nói: "Lão tử là Lâm Bắc Thần, một tên ăn chơi trác táng, cặn bã, phá gia chi tử lớn nhất Vân Mộng Thành." Lẽ đâu gần đây ta không đủ cản mã, hay là các ngươi ai nấy đều lớn mạnh cả rồi, bắt nạt bằng hậu của ta, còn muốn nói đạo lý với ta. Lão tử là người nói đạo lý sao?" Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Ngay khi những lời này vừa nói ra, từng hàng phách đen trên trán của Lưu Khải Hải và các giáo viên khác đều trụ xuống. Còn trong học viện khác, lúc này đột nhiên giống như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, cảm thấy mấy đời này của Lâm Bắc Thần thật là có lý còn mẹ nó chứ. Đúng vậy, ở trước mặt bọn họ, tên cặn bã như Lâm Bắc Thần đã từng nói đạo lý khi nào chưa? Tại sao bây giờ, khi thực lực của hắn nâng cao, mình và những người khác lại có thể cho rằng hắn đã trở thành một người tốt chứ? Các ngươi đều nhớ kỹ cho tao tự, trong văn mộng thành này, chỉ có bộ tên ăn chơi trác táng đó chính là Lâm Bắc Thần ta. Ở học viện số 3 này, chỉ có một ác bá, đó cũng là Lâm Bắc Thần ta chớ có ta ức hiếp người khác, không ai có thể ức hiếp ta. Sau này mỗi người trong các ngươi, tốt nhất đầu óc phải tỉnh táo thêm một chút, đừng chọc ta khó chịu, nếu không thì. <cười> Tiếng cười lạnh cuối cùng khiến tất cả học viên đều sởn tóc gáy. Bọn họ ý thức được đại ma vương vườn trường kia đã quay trở lại rồi. Lục Hải Hải và các giáo viên khác cuối cùng xoay người rời đi. Các học viên năm 3 vây xem cũng dần dần giải tán. Bọn họ đã tìm lại được nỗi sợ hãi khi bị Lâm Bắc Thần thống trị. Đương nhiên hầu hết các học viên và giáo viên vẫn đang tiêu hóa tác động của vụ việc vừa mới xảy ra đối với học viện số 3. Hàn học trưởng người quay về e tán sẽ có chút phiền phức. Danh bệ đen trên mặt Lâm Bắc Thần biến mất hoàn toàn, nhưng thể tất cả mọi chuyện đều chưa thể xảy ra.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 Để bước tới hành tế với Hàn Bất Phụ. Hàn học trưởng đa tả. Hàn Bất Phụ cười khổ nói. Người mà người phải cảm ơn thật sự chính là Đâm Sư Đệ. Ta chẳng qua chỉ là phụ họa mấy tiếng mà thôi. Ta nên thay mặt cho năm ba. Xin lỗi nhạc dương bội mấy đúng. Sau này ta cũng sẽ tràng buộc kỹ luật thật tốt cho năm ba. Hắn là cái đầu của năm ba. Là người có trách nhiệm tràng buộc kỹ luật các bạn học. Được rồi. Đừng cảm ơn đi, cảm ơn lại nữa. Hay ngỡ các ngươi con lắm quá không đấy?" Bạch Khâm Vân cười khúc khích nói, "Bốn người chúng ta đều đã trải qua trận sinh cộng tử ở Bắc Hoàng Sơn, có sâu tình hơn cả sinh mạng. <cười> Nếu như thật sự coi ba người kia là bằng hữu thì đừng khách sáo với nhau như vậy." Hắn bất phủ bật cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khiến người ta lau mắt mà nhìn." Nghe vậy Bạch Khâm Vân đột nhiên tức giận nói: "Ngươi có ý gì vậy? Không lẽ trước kia ta không biết ăn nói sao?" Lã Bắc Thần nói: "Đương nhiên, may mà ngươi nói là đồng sinh cộng tử, chứ không phải là đồng giường cộng gối." Nhà không ngừng phì cười. Bạch Khâm Vân hai tay ôm ngực nói: "Có cái gì không đúng sao? Chúng ta ở Bắc Hoang Sơn ngủ chung một têu, có khả năng đồng giường cộng gối đâu chứ?" Ba người khác đều trợn tròn mắt. "Ngươi có thể giữ mồm giữ miệng một chút được không?" Ồ, đúng rồi, ta có một món quà nhỏ muốn tặng cho nhạc sư tỷ. Bạch Khâm Vân vỗ ngực một cái, trong sóng biển dập dờn, từ trong túi bách bảo của mình lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho nhạc Hồng Hường nói: "Nhanh mở ra xem thử đi, người nhất định sẽ thích." Nhạc Hồng Hường cầm lấy chiếc túi và mở ra xem thử, thì ra là một chiếc mặt nạ. "Không, chính xác mà nói, nó là một nửa mặt nạ." Mặt nạ màu bạc nhạt được giặt cầm cực kỳ tinh xảo, siêu mỏng, rất vừa vặn với khuôn mặt, cũng không cứng, giống như một mảnh lụa mềm mại. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó còn có trận pháp huyền văn như có như không. Phạm đại sư đã tung ra loạt mặt nạ túy mỹ tinh hành nhất mùa này, ta đã đặc biệt chọn nó cho nhạn sư tỷ. Bạch Vân Vân dương dương đắc ý mà nói, thế nào, tỷ thích chứ? Lâm Bắc Thần hết đợi can ngợi, người đã trưởng thành rồi. Hàn Bạt phủ suy nghĩ một chút, âm thầm đem chiếc mặt đạc gỗ đơn giản mà hắn đã chọn cho Nhạc Hồng Hương, dấu trên người mà không lấy nó ra. Nhưng mà đắt quá. Nhạc Hồng Hương lắc đầu trả lại mặt nạ cho Bạch Hàm Vân nói, theo như ta biết, loại mặt nạ tinh mỹ của Phạm đại sư đều đắt năm tiền vàng trở lên, ta không thể nhận được. Bạch Hàm Vân gấp gáp nói, chúng ta đều là quan hệ đồng giường cộng gối, năm tiền vàng có tính là gì chứ? Sư tỷ, tiền đường khách sao với ta? Năm đồng tiền vàng đối với ta mà nói, chỉ rông như năm sợi lông bò mà thôi, không đáng nhắc đến. Lâm Bắc Thành gai lập tức hỏi, "Đúng rồi tiểu Bạch, trước giờ trước từng hỏi ngươi, nhà ngươi rất giàu có sao?" Bạch Vân Huyền suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, "Không không không, cũng không phải là rất giàu có. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nhưng thứ bạc ta vốn đều có thể mua được. Tiền tiêu vặt mà nâng cho ta mỗi tháng Là một nghìn tiền vang Nếu như không đủ tiền vang Vẫn có thể tỉnh thêm tiền bất cứ lúc nào Một, một nghìn tiền vang Tiền tiêu vặt Lầm bác thần che tim mình Tại sao cái miệng thấp hèn của ta Phải hỏi câu này Tiền tiêu vặt là một nghìn vạn một tháng Đây không tính là rất giàu có sao Một năm của người Chính là mục tiêu của ta đấy Hắn hận không thể cho mình Hai cái vả tay trước đây thực sự đã có mắt nhưng mù mà, bên cạnh có một thân tài như vậy, tại sao lại không chú ý tới chứ? Nhân đại việc trước đó Bạch Hàm Vân bảo hắn xuất đại, cùng đang tu luyện, hắn còn đang nhà lăng nhăng, liền cảm thấy hối hận rồi. Bây giờ hắn đặc biệt muốn dùng nụ cười ngây thơ nhất cúi người hỏi một câu, "Tiểu Bạch Tử, ngươi cùng muốn tự thế nào?" Nhưng như vậy quá lộ liễu rồi, phải không? Mặc dù gầy thực sự là không giàu có gì, Lâm Bắc Thần tình ý sâu xả nói, nhưng mà ta sẽ không kỳ thị ngươi. Ta tuyên bố rằng từ hôm nay trở đi, tiểu bạch, ngươi sẽ là bằng khẩu thân nhất của Lâm Bắc Thần ta, là kiểu đồng sinh cộng tử, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta. Nói xong, đại âm thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng, tiền vang của ngươi tốt nhất cũng có thể là tiền của ta, wow, ha ha ha ha ha. Bạch Hàm Vân ôm ngực suy nghĩ một chút nói, luôn cảm thấy có cái gì đó quải quái, nhưng mà làm bằng hữu của người, cái này thì tan nhận. Hàn Bất Phụ ở bên cạnh che mặt mình lại. Đôi khi hắn thực sự rất ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần và Bạch Hàm Vân. Hai người này sống quá chân thật, nói không biết xấu hổ, liền không biết xấu hổ, cũng chưa bao giờ có lập trường gì. Con bản thân hắn rất nhiều kỳ, nắm một cách dễ nghe một chút, chính đạt trưởng thành trầm ổn, nói một cách khó nghe. Trình đạt sống quá mệt mỏi không thể từ bỏ được. Nhưng hắn rất may mắn khi có thể trở thành bằng hữu với hai người này. Nhạc Hồng Khương cầm lấy chiếc mặt nạ, vuốt ve cẩn thận, trông có vẻ rất thích nó, nhưng cuối cùng vẫn tự chối. Nàng đặc biệt nhạy cảm đối với phương diện này, tuyệt đối không chịu đội dụng gậy khác về phương diện tiền bạc. Bạch Vân Vân bật cười nói, "Không sao, tiền này ta sẽ khấu trừ trong phí xuất trại của bạn Học Lâm." cũng chỉ đã 5 lần cùng luyện kiếm mà thôi. He he he. Nếu như nhạc sư thị cảm thấy băn khoăn thì cũng có thể đến luyện kiếm cùng ta." Lâm Bắc Thần thề nghĩ, tại sao lại khấu trừ phí xuất tài của ta chứ? Hàn Bất phụ liền sáng mắt lên nói, "Ý kiến hay, ba ngày sau ta sẽ là cuộc thi đấu chính thức của thiên kiêu tranh bá. Tuy trạng thái thi được bảo mật, nhưng nhất định có liên quan đến kiếm. Chúng ta cùng giao luyện kiếm, bồi dưỡng sự hiểu ngầm trước." tới lúc đó mới có thể đạt được thành tích cao. Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, trong lòng thầm nghĩ làm sao để ôm chặt lấy cái đuôi của Bạch Hàm Vân. Sau này dễ mở miệng mượn tiền. Vừa nghe thấy lời này, lập tức vỗ đùi tán thưởng nói, "Hàn học trưởng nói đúng đấy, ta đồng ý." Nhạc Hồng Khương tự chối không được, nhận lấy mặt nạ rồi nói, "Lâm học trưởng xuất tài, cùng luyện một lần một tiền phảng, ta xuất tài thì không dám so với hắn." Như vậy đi, mắt đầu tư hôm nay ta sẽ đảm người cùng luyện toàn thức của Tiểu Bạch cho đến khi ta tốt nghiệp và rời khỏi học viện, gọi anh lúc nào tới lúc đó." Lâm Bắc Thành vẫn nghe thấy từ miệng của thiếu nữ ngoan ngoãn tri thức như nhạc hồng hương, cũng có thể thoát ra khỏi sự hồ lang như đã xuất tài. Nhất thời nặng nhẹ lòng bộ hồi đánh trên trận. "Được." Bạch Hàm Vân vui vẻ đồng ý ngay. Nhạc Hồng Hương đem mặt nạ lên mặt, vừa hay che phủ vết sẹo ở nửa bên mặt trái. Hoa văn màu bạc che mắt trái và mũi trái của nàng, đường cong tuyệt mỹ vòng qua môi và ôm lấy má trái. Đây vốn là loại mặt nạ được các phụ nhân quyền quý sinh đạp trong thành dùng để trang sức. Bản thân nó đã là một món đồ thủ công mỹ nghệ cực đẹp. Được đeo trên mặt của Nhạc Hồng Hương, không chỉ che đi vết sẹo của nàng, hơn nữa còn khiến cho khí chất của nàng được nâng lên một bậc. Độ trả vẻ trang nhã mà lại xinh đẹp, có một loại khí tức thần bí phong hòa vô song. Lâm Bắc Thần nhìn cũng ngẩn ngơ. Sau khi đem mặt nạn linh, cấp độ xinh đẹp đã level up rồi. Hàn Bất Vũ cũng trực tiếp nhìn mà ngây người. Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến trận thi đấu chính thức của cuộc thi thiên kiều tranh bá được toàn thành mong chờ. Vân bổng thành bước vào bầu không khí nhộn nhịp mỗi năm một lần. Ngoài các cơ quan nhà nước như thành chủ phủ, sở tác dụng, sở trừng binh, sở cảnh vụ, sở trừng phủ và thần điện của kiếm trì chủ quân ra, các quảng trường chủ yếu trong thành, các học viện lớn đều đã bắt đầu bố trí màn hình phát sóng trực tiếp bằng trận pháp huyền văn. Trận đấu chính thức của cuộc thi thiên kiều tranh bá sẽ được phát sóng trực tiếp với dân chúng toàn thành theo thời gian thực.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 các giải đấu ở từng cấp độ, hệ thống điều lệ hoàn chỉnh mà lại tỉ mỉ xác thực, được tổ chức mỗi năm một lần. Tầm quan trọng của chúng được gọi là bản nhất của đế quốc. Khi thời gian đến gần, khắp mọi nơi trong phân bổng thành đều có thể thấy được bầu không khí trước cuộc thi. Càng ngày càng có nhiều người bàn tán về nội dung cuộc thi thiền cửu tranh bá. Một số tác cỡ đề tuyên truyền cho cuộc thi cũng đã được treo lên tường sớm. Cảm giác này đối với Lâm Bác Thần mà nói giống như quay trở về trái đất, là loại cảm giác vui mừng trước khi Tết Nguyên đán đến. Các bản cá cược cũng theo đó mà mở ra. Đây là hoạt động phỏng đoán được chính phủ cho phép, thậm chí có phía quan chức hướng dẫn chỉ đạo. Đồng thời đại diện của các học viện có thể tham gia cuộc thi đấu chính thức cũng đã trở thành tiểu minh tinh và nhận được sự tán tụng ở Vân Bộng Thành có một số thương gia thậm chí còn mời các tiểu tuyển thủ đăng cơ trải diện cho cửa tiệm hoặc là sản phẩm của họ, cung cấp khoản vốn hỗ trợ nhất định để đổi lấy việc in tuyên truyền quảng cáo của họ lên trên áo choàng của các tiểu học viên. Sau sau thì cũng thảm một trận truyền hình trực tiếp toàn thành phố. Khả năng thúc đẩy thương nghiệp đương nhiên không thể coi thường được. Lã Bắc Thành nhìn trân nghẹn lời. Hắn không ngờ rằng Bầu không khí kinh doanh của thế giới này, hoa trà cũng mạnh mẽ đến vậy. Sự phát triển khái niệm kinh doanh không thua kém so với trái đất. Vẫn còn một ngày nữa là Tết trận chiến Thiền Kiều Trành Bá. Học viện số 3 có tin tức tốt truyền đến. Hàn bất phụ và bạch khâm vân đều đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Người trước vốn dĩ chỉ có cách cảnh giới võ sư một đường. Sau khi trải qua trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, đại nạn không chết tức tức đột nhiên tăng vọt, cuối cùng đã đột phá cường độ huyền khí cấp 10, bước vào cảnh giới phó sư. Đồng thời ở thần điện của kiếm trì chủ quân, thức tỉnh huyền khí thổ hệ. Huyền khí thổ hệ, mặc dù không phải là huyền khí có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng vững chắc, còn được gọi là phòng thủ đệ nhất trong các thuộc tính huyền khí, cũng được coi như là một trong những thuộc tính mạnh mẽ. Còn về thẩm vấn Vốn đã thiên tài trong thiên tài, được học viện số 3 chiêu mộ. Trước đó có thể tiếp được một đòn của Tào Phát Thiên và nhận được thiệp mời, đủ để thấy tiềm lực của nàng ta. Trong trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, nàng có thể điều khiển bất phụ hồn mê chạy trốn, tiềm lực đổi thành thực lực, tiến bộ nhanh chóng, cũng đạt tới cảnh giới võ sư. Trong thần điển của Kiếm Trì chủ quân đã thức tỉnh được huyền khí Hàn Băng Hệ. Huyền khí Hàn Băng Hệ là một biến thể của huyền khí thuộc thủy, nhưng sức sát thương và công phá khi chiến đấu của nó mạnh gấp nhiều lần so với thuộc tính thủy thông thường, được coi là một trong năm huyền khí có sức công phá mạnh nhất. Thực lực của Bạch Khâm Vân tăng vọt trong số 4 tuyển thủ tham gia thi đấu chính thức của học viện số 3. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn lại một mình Nhạc Hồng Hưng vẫn chưa thức tỉnh thuộc tính huyền khí Nhưng mà trong trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, nàng cũng đã thu hoạch được rất lớn. Tiến vào cảnh giới Phó sĩ cấp 9, cách cảnh giới Phó sư chẳng qua cũng chỉ là một đường mà thôi. Thực lực của Lâm Bắc Thần nhìn bề ngoài thì không có cải thiện quá lớn, nhưng Hàn Bất Phụ, Bạch Vân Vân và Nhạc Hùng Khương đều biết rằng lần này, trong vốn trải diện của học viện số 3, người có thực lực mạnh nhất chắc chắn là Lâm Bắc Thần. Bốn người cũng vơ hồ coi Lâm Bắc Thần là người dẫn độc. Còn Đợi Phích Lâm Bắc Thần bản nói cũng có một tin tốt truyền đến. Thông pháp Thự Vương A Quang bị mất tích đã tìm về được rồi. Chính xác mà nói là bị bắt về. Tên này, qua nhân là nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn về vô vị quỷ Thự Cốc, bị một điều đoàn mạo hiểm giả tìm thấy, tốn biệt vàng nhiều công sức mới bắt được nó và gửi đến chỗ Lâm Bắc Thần. Vì điều này, Lâm Bắc Thần đã bỏ ra cái giá một tiền vàng. Chi chi chi. Khi A Quang nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ngay lập tức xuống tới với biểu cảm chủ nhân đã như người chết đi được. Nó ôm chặt lấy đuổi của Lâm Bắc Thần không buông, thậm chí còn rơi cả nước mắt. Quản gia Phương Trung nhìn thấy cảnh này, nhất thời nảy sinh một cảm giác nguy hiểm. Tiểu xuất sinh này đã có thể mặt dày vô sĩ như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kênh hồi vị đệ nhất tài xải bên cạnh thiếu gia, há chẳng phải đã sắp nhường cho con chuột này rồi sao?" Vương Trung nhìn A Quang với ánh mắt thù địch. Còn Thiên Thiến và Thiền Thiền thì bốn mắt sáng lên. Bọn họ đã về con thử vương vũ mĩm và dĩ thương này chinh phục rồi. Không nhìn được tiền muốn bước đến vút vẻ. Lâm Bắc Thành ra lệnh cho hai thị nữ đun nước tắm cho A Quang. Vì hắn muốn giữ thổ phát thượng vương này bên mình nên việc vệ sinh đương nhiên là phải làm thật tốt. Loại động vật hoang dã này, ai mà biết được trên người có mang theo bao nhiêu vi khuẩn, virus. Tắm rửa sạch sẽ, tiêu độc là những thủ tục cần thiết, cũng không biết thế giới này có các kỹ thuật thú y đại loại như vắc xin hay không. Đăm Bắc thần suy nghĩ trong tiềm thức, chiều nay hắn lại trốn tiết chạy đi thăm Sở Ngân. Sau khi tới thần điện của kiêm tri chủ quân, không tìm thấy Sở Ngân. Nhưng lần lần nữa gặp được thiếu nữ tế tư mang vẻ đẹp thanh xuân giả vị ương. Thiếu nữ tế tư xinh đẹp rất nhiệt tình, chủ động nghênh đón nói: "Ban học Lâm, ta cũng đã tiến vào trận đấu chính của cuộc thi thiên kiêu tranh bá, nhưng địa gặp mặt trong trận chiến vẫn chỉ người hạ thủ lưu tình." Lâm Bắc Thành vô cùng kinh ngạc. Sau khi được giả vị ương giải thích, hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn. Đây là đi cửa sau. Những người các cực khổ Nạc La thi đấu cấp trưởng, Nạc La Phong dự tuyển mới giành được một danh ngạch bước vào cuộc thi đấu chính thức. Tuyển thủ của thần điện chỉ chào hỏi một cái đã trực tiếp được đặc tuyển rồi sao? Tuy nhiên kiêu thị chủ quân là thần chủ của Đế quốc Bắc Hải rất được tôn sùng. Địa vị của thần điện gần như sánh ngang với hoàng thất, được hưởng một số đặc quyền, hình như cũng không phải là chuyện không thể lý giải được. Nếu như ta may mắn có thể tham gia cuộc chiến cướp cờ đoàn hội, khi bạn Học Lâm lựa chọn đồng đội, nhất định phải chọn ta đấy." Sa Phỉ Ưng cười ngọt ngào nói. Sự chủ động của thiếu nữ tư tế xinh đẹp này khiến Chu Lâm Bắc Thần có chút không đỡ nổi. "Cuộc chiến cướp cờ đoàn đội ư?" Lâm Bắc Thần nói. "Đó Nó là cái gì vậy?" Sa Phỉ Ưng ngẩn người nói. "Không lẽ bạn Học Lâm "Có không biết hệ thống thi đấu và quy tắc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá sao?" Ờ Lã Bắc Thần nhìn lên bầu trời, bất luận là Sở Ngân, Phan Quy Mẫn hay Lăng Thái Hư đều chưa từng nói về hắn về điều đó. Mấy người Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ cũng không đề cập đến nó. Hắn suy đoán một chút, đoán chừng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy loại kiến thức mang tính thượng thức này cho dù không nói ra. Hắn có lẽ cũng biết chứ. Nhưng hắn lại không dung hợp được bao nhiêu ký ức của tiền thân. Ta quả thực không biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên nói. Đối với ta mà nói, có biết hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì người đi đến cuối cùng không phải ta thì còn là ai chứ? Hahaha. <cười> Bạn học Lâm thật là hài hước. Gia Phỉ Ưng cười tựa như hoa, đập mắt tỏ híp lại trong địa hai phần trong huyết. Lâm Bì dài ghẻ trùng lên theo độ cười. Thành Xuân ấm áp bước người đến cực điểm. Đây có tính là bị đánh vào mặt không? Sa Phi Ưng cười nói, trận đấu chính của cổ thi thiên kiêu tranh bá chia làm hai phần, thi văn và thi võ. Hóa ra là còn có cổ thi văn à. Lâm Bắc Thần không chút kiềm tốn bật cười ngay tại chỗ. Không phải ta nói mạnh miệng, thứ cho ta nói thẳng. Với thi văn, hờ hờ hờ, để nhắc toàn thành, không phải ta thì còn ai vào đây chứ? Thi văn bật hách gian lận, thật là quá sáng khoái. Sa vi ương cười từ nhiều hòa nói. Ta biết, bạn học lâm trong cuộc thi cấp trường, thành tích thi văn toàn bộ đều là điểm tuyệt đối. Điều này đã làm chấn động toàn bộ Vân Mộng Thành. Chà chà chà, nghe thử xem. Vẫn là thầy tế người ta nói chuyện có trình độ cao. Lâm Bắc Thần giả vờ khiêm tốn nói: "May mắn thôi, may mắn thôi." Giả vị ương lại nói: "Những đề thi trước đó ta đã xem qua rồi, nội dung rất đơn giản, nếu như là ta, có lẽ chỉ cần một nén nhang là có thể đạt được điểm tuyệt đối rồi." Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên liếc nhìn thiếu nữ tư thế xinh đẹp này. Một cô nương rất trong sáng và đáng yêu, chỉ lẽ thích khoe khoang một chút thôi. Trình độ đó chuyện không được, thật đáng tiếc. Tường Tên nhận thấy được biểu hiện của Lâm Bắc Thần, Gia Phỉ Ưng lại nói thêm một câu. "Đương nhiên, việc Mạnh Học Lâm có thể đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả các môn, đó là một chuyện tuyệt vời rồi. Cái cổ đường này sắp lại làm thấy thế chứ? Có lẽ là đầu óc không được tốt lắm, làm một người bạn cùng chung mệnh." Liền nghe thấy Gia Phỉ Ưng tiếp tục hăng hái nói, "Đương nhiên rồi, trong cuộc thi chính thức Bài thi văn chiếm 20% tổng thành tích, rất khó có thể bỏ ra khoảng cách với điểm số cho nên phần cao thấp thực lực vẫn phải dựa vào thi võ. Lâm Bắc Thần không nói gì. Điều này dường như là nằm trong dữ liệu của hắn. Ở cuộc thi giữa năm cũng chính là cuộc thi cấp trường cũng là như vậy. Nó thế nào thì đây cũng là một thế giới tôn sùng vũ lực cá nhân. Giả Vĩ Ương hóa thân thành mã đại tỷ rảnh rỗi tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học cho Lâm Bác Thần lại nói: Nội dung thi võ tổng cộng được chia thành 3 phần lớn. Phần thứ nhất là kiểm tra đơn thể do so tại kiếm pháp, thần pháp, sức mạnh, huyền khí, huyền văn, đan thảo và các câu hỏi kiểm tra qua các năm đều không giống nhau. Còn phần thứ hai là đối chiến đấu võ đài không chút cầu kỳ, xác định người thiên tài mạnh nhất toàn thanh. Phần thứ ba là cấp cơ đoàn đội chiến mười thiên tài hàng đầu sẽ thành lập đội của Trương Minh, mỗi đội năm người, tiến hành chiến đấu đoàn thể, tranh lấy vinh quang trí cao vô thượng cuối cùng. Lập đội sao? Lâm Bắc Thần nghe đến đây không khỏi tò mò nói, lập đội như thế nào? Dạ vị ứng nói, đương nhiên là trong số các học viên bước vào cuộc thi đấu chính thức, lựa chọn người mang gây cho là phù hợp với mình nhất. Lâm Bắc Thần nói, vậy không phải sẽ xuất hiện thiên tài trong top 10? Có hiện tượng cấu kết với nhau sao? Ví dụ, nếu top 5 người đứng đầu thành lập một đội, chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Giả Vĩ Ứng nói, điều này theo quy tắc thì không được phép. Trong một đội, không cho phép xuất hiện hơn một thiên tài top 10. Không cho phép xuất hiện hơn hai thiên tài top 20 trong một đội. Nguyên tắc lộ dích rất nghiêm ngặt. Lâm Bắc Thần nóng lòng vốn tìm sở ngân, thàn nhiên cảm khách một câu. Tạ Phỉ Ưng lại nghiêm mặt nói, thực ra cũng không tính là nghiêm khắc, trong đó cũng có phần ban mắn. Phải biết rằng, mặc dù bởi học viện đứng đầu không thể cùng chung một đội, nhưng thứ nhất và thứ 11 lại có thể ở trong cùng một đội, còn vị trí thứ 21 cũng có thể đứng chung một đội với hai người này. Từ lý luận mà nói, vẫn có thể có cơ hội tạo ra một chiến đội bá chủ tuyệt đối với thực lực áp đảo. Lâm Bắc Thành suy nghĩ kỹ lại, Điều này cũng đúng, hắn có hơi kinh ngạc. Theo Lê Mã nói, một sự kiện tầm cỡ quốc gia với bề dày lịch sử lâu đời, sao không đến mức có những kẻ hở rõ ràng như vậy chứ? Dạ vị ường nheo mắt, lại cười nói, lúc này thức khảo nghiệm chính là mị lực và năng lực cá nhân của top 10 thiên kiêu. Nhìn thì có vẻ không công bằng, nhưng thực tế thì lại công bằng nhất, nhưng rất nhiều khi, đây cũng là một thực tế trong thế giới người trưởng thành, một người có thể trở thành đại nhân vật đỉnh thiên lập địa hay không, chỉ dựa vào vũ lực và kiến thức uyên bác của cá nhân thôi, còn chưa đủ. Còn có quan hệ rất lớn với mị lực cá nhân, với việc hắn có thể thu hút được đồng bọn kê vai chiến đấu như thế nào. Lâm Bắc Thành đột nhiên tỉnh ngộ, khẽ ngợi nói, "Không sai, chính là như vậy." Đạo Lý này đã từng được phải tra rõ ràng, hết lần này đến lần khác trong vô số câu chuyện lịch sử và vô số bộ phim truyền hình trên trái đất ở kiếp trước. Giải thích cho ngắn gọn, chính là một cái hàng rào ba cái cột, một anh hùng và ba người giúp đỡ. Dạ thị Ưng đang vô cùng hứng thú nói chuyện, nhưng Lâm Bác Thận lại có chút không thể chịu đựng được nữa, vội vàng nói: "Dạn Thế Tư, ta có chuyện phải đi gặp chủ nhiệm sở, xin cáo từ trước. Hôm khác lại đến thỉnh giáo sau." nói xong liền vội vang trời đi. Dạ Vị Ưng đứng trên quảng trường của thần điện, nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần đi xa. Một vài thiếu nữ tế tử trẻ trung hoạt bát khác đang nhanh chóng tụ tập xung quanh. "Dạ Tinh Tỷ, thế nào rồi, thế nào rồi? Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thật sự rất đẹp trai." Dạ Tinh Tỷ phải cố lên. Tiếng tụa dẫn hi hi ha ha vang lên. Các thiếu nữ tế tử đều có thiện ý trêu chọc Dạ Vị Ưng. Tạ Phi Ương tràn đầy tự tin, rất vui vẻ nói: "Tuyệt đối không thành vấn đề gì." Hi hi, vừa rồi bình luận rất nhiều về trận thi đấu chính thức của Thiên Kiều Thành Bá Chiến. Nhưng mà những gì mà chủ tế ngày thường hay nói, nhất định có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Bắc Thần. Cửa hàng binh khí đầu sắt cuối cùng cũng tạo ra một thành phẩm. Trước Trẩm Chu nhìn cánh tay bầu vàng nhạt trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Phàn Ngụy Mẫn, người ở một bên truyền văn huyền khí, thúc dục phong tường trận pháp cũng nghiêng người qua. "Đã thành công rồi sao?" Ông ta nín thở hỏi. Sườn Gân Đa không thể chờ đợi được nữa mà nói, "Có thành công hay không, thử xem không phải sẽ biết được sao." Cánh tay màu vàng nhạt trước mặt trông giống như một cánh tay cỡ giới được hàn nối bằng vàng thôi. Nó không có cơ, không có mạch máu, xương cốt bằng kim loại các giác thông qua các thuật nối tiếp cơ quan như khảm, khâu, xoay, vặn, kẹp cùng với thuật luyện kim tổ hợp thành cấp dược. Trong đốc quyểu tay, cổ tay, lòng bàn tay và năm ngón tay là tinh vi nhất. Bởi vì thời gian gấp rút, Dương Trầm Chung vẫn chưa có thời gian để tiến hành trau chút cho cánh tay bằng kim loại để nó trở nên đẹp đẽ và chi tiết, dựng dựng cánh tay bằng xương bằng thịt. Dưới sự thúc dục của Sở Ngân, Hắn không thể không gắn cánh tay kim loại này lên trên tay phải. Sáu chiếc khóa bằng kim loại làm ngược hẳn lên trên cơ vai dưới vai sáu gáy của Sở Ngân. Ngươi ngoài còn có sáu đường trực tiếp đâm vào chỗ cánh tay bị cắt cụt của ông ta và tiếp nối với sáu kinh mạch chính. Sở Ngân chịu đựng cơn đau đến rũ rượi. Sau khi gắn xong cánh tay bằng kim loại, ông ta ôm hy vọng Cẩn thận rà rạt thúc động huyền khí trong cơ thể và truyền nó vào trong cánh tay của mình. Ong ong ong, chấn động nhẹ. Lập tức một tầng ánh sáng màu vàng lật phất lan tràn trên cánh tay kim loại. Ông ta thử khống chế huyền khí thuận theo thẩm trí của mình mà đi, rắc rắc. Âm thanh hoạt động của các khớp kim loại vang lên. Khuỷu tay, cổ tay và năm ngón tay đều đang dần dần chuyển động với độ cong và quỹ đạo hoạt động cơ thể bình thường. Lúc mới đậu còn hơi trì trệ, sau đó càng ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Dương Vân nhìn năm ngón tay kìm loại của mình, tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái, mở ra, đóng lại, cuốn éo, nắm chặt tay, đổi ngón tay. Ông ta kích động đến mức toàn thân run rẩy, thành công rồi. Phan Ngụy Bẩn phấn khích reo hò. Dương Trầm Trụ trong lòng kích động đến cực điểm một cánh tay luyện kim như vậy, sinh ra từ trong tay hắn, đủ để khiến hắn đổi danh trong đế quốc, đừng gấp đừng gấp. Dương Trầm Châu cố gắng giữ bình tĩnh nói, đây chỉ là thành phẩm sơ bộ, trên bốn trang đồ phụ đó có nói, thiên mạch lưu tình tí thật sự có thể giống như một cánh tay bình thường của con người, không chỉ có xương cốt mà còn có cả cơ bắp, da thịt, khớp và khi cử động ngón tay không có chút tiếng động khi thi triển chiến kỹ, không khác gì cánh tay của người bình thường. Phan Ngụy Mẫn nói: "Lão Sở, thử xem uy lực của cánh tay này xem." Sở Ngân cử động cánh tay kim loại, quét qua tứ phía, trong lòng khẽ động, bật cười nói: "Lão Phan, tiếp một quyền của ta." Hô, ông ta đánh trong một quyền. Bùm! Kinh khí chấn động, tiếng động trong không khí đập tức vang lên. Mắt nhìn thấy sức mạnh phi phàm của cú đấm này, sắc mặt của Phan Quỳ Bẫn liền thay đổi, đưa tay áp vào ngực, ánh sáng của huyền khí lóe lên trong lòng bàn tay, mạnh mẽ tiếp lấy năm đấm kim loại. Boom! Căn cối ông ta bị cú đấm này trực tiếp đánh bay. Phan Quỳ Bẫn bay thẳng ra phía sau cánh cổng của tiệm. Một lúc sau, ông ta bước vào lại, theo sau chính là Lâm Bắc Thần, Tiểu Tử Trò lại trốn học ạ. Sơn Cân tức nhìn một cái, ngay lập tức giơ tay lên vung về phía đầu của Lâm Bắc Thần. "Ây da, ông đây là muốn đánh cho não của ta bay ra ngoài sao?" Lâm Bắc Thần nhanh chóng né qua. Sơn Cân lúc này mới ý thức được mình đã quá kích động, liền dùng ngón tay sắt búng vào trán của Lâm Bắc Thần. "Thử cái này xem sao." Dùng chậm chụm cầm lấy mấy thanh kiếm phôi phóng qua. Sơn Cân giơ tay nắm lấy kiếm phôi hơi dùng sức, sắc sắc kịp thời trực tiếp trở tan tành. Ông ta lại nắm lấy mảnh kiếm gãy siết chặt nắm gọn tay. Mảnh sắt giống như bụi từ trong cái tay chảy ra, từng chút một rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần choáng váng, dừng trầm chu và Phan Nguy Mẫn cũng choáng váng. Sức mạnh này gần như có thể sánh ngang với cường giả ở cảnh giới phó sư đỉnh phong. Bản thân của Sở Gân cũng có chút không dám tin. Thiên Mã lưu tinh tí này, uy lực cũng quá mạnh mẽ rồi đấy, đúng không? Miên sát thành vùng, đều như một đấm đánh người, chẳng phải chết trực tiếp nổ tung hay sao? Phan Nguyên bận ở bên cạnh, trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ. Cùng bài vừa rồi Sở Gân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cánh tay sắt, nên mình mới có thể chống đỡ được một quyền đó. Nếu tiền đổi lại là uy lực lúc này e rằng đã bị trọng thương rồi. Lâm Bắc Thần sau khi kinh ngạc, không khỏi khen tị. Đây là một Astro Boy, cậu bé tay sắt, hoàn toàn mới toanh suốt lòng. Điều này cũng quá mạnh mẽ rồi chứ. Hắn có một sùng động bốn chặt cánh tay của mình xuống và gắn một cặp thiền mã lưu tình tí lên. Đến lúc đó quả thực là bất khả chiến bại cho con Di. Nhưng đi lại, thì nâng cánh tay sắt lên, thể kiệm, có thể không được tốt lắm, thế là đành phải từ bỏ thôi. Cánh tay còn lại khi nào có thể làm xong?" Lâm Bắc Thành toan vào hỏi. Dương Trẩm Chu suy kiếm một chút rồi nói, "Ngày mai trước khi trời tối, nhất định có thể làm xong bộ phận xương cốt chủ thể của cánh tay, nhưng mà phải trải qua một bước tinh hóa, cần một chút thời gian, không được quá gấp, cần phải từ từ, dựng một tác tượng vậy, cần có một khoảng thời gian nhất định." mới có thể thập toàn thập mỹ được. Thời gian vừa vặn. Sững ngân bật cười nói, có thể dùng lần được rồi. Sau này rụt từ từ tĩnh hóa, nhất định phải kịp lễ khai mạc cuộc thi thiên kiều tranh bá. Lâm Bắc Thành nói, ông sắp tham gia lễ khai mạc sao? Sững ngân cười hề hề nói, vốn dĩ ta cũng không muốn đi lắm đâu, nhưng mà bây giờ có được một đôi thanh như vậy, ta nhất định phải đi. ha <cười> ha ta đột nhiên thấy tiểu tử trò cái một tiếng ai đấy đều kinh hạc. Lâm Bắc Thành biết rằng vì sợ đại chủ nhiệm này, bởi vì nói được đùa tây, cho nên tâm trạng rất tốt, bùng nổ chí khí, nhưng đồng thời cũng rất đệ, đứng ngở dưới võ đài chống đường cho hắn, trong lòng cực kỳ cảm kích. Đúng rồi, suýt nữa thì quên một việc, sư phụ của trò đã phái người truyền tin tức về những rắc rối của các đại gia tộc lớn bên ngoài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 la não không được tốt lắm, làm việc đến một chút kế hoạch cũng không có. Đã thu nhận đồ đệ, còn không truyền thụ chiến kỹ võ thuật, lại trang khoai đổi khung chém người, cũng không quan tâm đệ tử ở Vân Mộng Thành có sống tốt không. Rùng mình lần này ở Bắc Hoàng Sơn, nếu như không phải vận khí tốt, nếu như không phải sở ân và nhạc hồng hương cùng nhau liều mạng, e rằng mình đã chết rồi. Bây giờ cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp sửa diễn ra. Lão nhân già ngài, tốt xấu gì cũng phải quay về cố giữ bề ngoài chứ. Kết quả lại chạy tới rừng sâu đối thẳm đoạt bảo. Ngài cứ thế mà thả chim cho nó tự bay như vậy, còn không quan tâm đến sống chết của Đỗ Nhĩ như ta sao? Lâm Bắc Thần cay đắng trong lòng. Vốn tưởng rằng bái Đinh Tam Thạch làm sư phụ, lại đã trèo lên cảnh cao. Từ nay về sau có thể coi như ôm được cái đuôi lớn tìm được chỗ sửa lại có thể tung hoành ngang dọc ở Vân Mộng Thành. Ai mà biết được, vị sư phụ này suốt ngày không có nhà. Sư phụ này không được rồi, ôi chao. Hắn mở lá thư ra, đọc một lát. Nám vây buồn bã trên khuôn mặt dần dần tan biến. Bên trong bức thư, ngoài lời an ủi bình thường trong dự liệu, còn giải thích một số chuyện khác. Ví dụ như tỉ ra lão hải nhân Là do Đinh Tam Thạch mời đến học viện số 3 Để chăm sóc cho Lâm Bác Thần Bảo Lâm Bác Thần Nếu như gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì Đều có thể đi tìm vị hại lão nhân này Trong thư Con dặn dò Bảo Lâm Bác Thần Sau khi thức tỉnh thuộc tính quyền khí Đi đến một nơi bí mật Trong ký túc giác của ông Tìm kiếm một cuốn kiếm kỹ Có tên là Bích Hải Tàm Kiếm Trên đời này Chỉ có sư phụ là tốt thôi Lâm bác thần lạnh lùng nói. Lúc này ngư tỉ xinh đẹp Lữ Linh Trúc, người hướng dẫn mua sắm, từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một hộp thức ăn, bưng rượu thịt bước vào. Lâm thiền tài cũng ở đây à? Chỉ bằng ở lại cùng nhau ăn cơm đi. Nàng tiện miệng khách sao nói. Lâm bác thần gấp gấp quay về tìm kiếm kiếm kỹ, qua loạt chiếu lệ vài câu rồi xoay người rời đi. Ra đến cổng, hắn nhìn thấy tấm bằng hiệu của tiệm, liền không khỏi phì cười. Qua trả tự búa trên bảng hiệu bị mất, cho nên bị hắn nhìn thành tiệm binh khí đầu sắt. Bây giờ, Dương Trầm Chu đã làm lại bảng hiệu, biến nó thành tiệm binh khí búa sắt, hợp lý hơn nhiều rồi đấy. Hắn quay lưng, ngông nghênh rời đi. Ký túc xá của Đinh Tam Thạch chính là ở trong học viện số 3, không khó tìm. Lâm Bắc Thành cầm chìa khóa trong tay, bước vào ký túc xá theo chỉ dẫn trong bức thư. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm thấy kiếm kỹ Bích Hải Tam kiếm được giấu ở nơi bí mật. Lật ra xem, hóa ra lại là một kiếm kỹ Tam tinh không khỏi vui mừng. Hiện giờ trong tay hắn đã có tổng cộng 4 loại kiếm thuật. Kiếm thuật cơ bản Cẩn Thần Tam Liên và sát chiêu ẩn dấu Bắc Đầu Lâm cũng như Dạ Nguyệt kiếm pháp đều đã không cách nào phù hợp với thực lực hiện tại của hắn, coi như bị loại rồi chư thủy kiếm pháp, đúng quy đúng cách, phong thổ mạnh hơn tấn công. Hoa Tiên Nguyệt Hạ Kiếm tổng cộng có 4 chiêu, thế tấn công mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn là kiếm thuật cấp tam tinh có giới hạn trên. Bây giờ lại có được một cuốn kiếm thuật cấp tam tinh, Dung Di Bích Hải Tam kiếm. Vậy thì trong trận thiên kiều tranh bá tiếp theo đây, cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn hơn rồi. Sau khi lấy được kiếm phổ Hắn quay trở lại trúc viện, dùng điện thoại quét hình và thuận lợi tạo ra áp. Sau một trận trì trì quỷ khóc rối gạo trong phòng, tiêu tốn 40G dung lượng, cuối cùng đã tải app Bích Hải Tam kiếm về điện thoại và bắt đầu tu luyện. Lâm Bắc Thành lướt nhìn rất nhiều ứng dụng trên màn hình chính của điện thoại hiện tại. Ngoài Bích Hải Tam kiếm ra, app Nghị quyết hành khí cuồng chiến thuật cũng đang chạy. Ứng dụng thứ 2 là chiến kỹ cấp tam tinh mà hắn đã tiêu tốn 40g lưu lượng để tải xuống vào ngày hôm qua. Sau khi tu luyện tâm pháp, luyện huyền khí Kim Thân Hành Ba của Ngư Long Biến do Hải lão nhân truyền thụ, cảnh giới huyền khí của Lâm Bắc Thần đã bắt đầu leo lên một lần nữa. Cuối cùng hôm qua, đã đột phá cảnh giới võ sư cấp 2. Trong cơ thể đã có lưu lượng huyền khí 45g là áp lại tiêu thụ lưu lượng huyền khí nhiều nhất, một cái là kiếm kỹ, một cái là tâm pháp, một cái là bạo chủng thuật, được coi như là ba con át chủ bài của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng không ngừng suy nghĩ. Sau khi trải qua trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, hắn đã ý thức được, bây giờ cho dù có tìm được đường trở về trái đất, thì hắn cũng phải nắm bắt thời gian, không ngừng trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất. Thế giới này rất nguy hiểm Kẻ thu trốn trong bóng tối Đang nhìn chằm chằm như hổ đói Vì vậy hắn cũng đã tải xuống Áp bách bộ phách thần trưởng Vào ngày hôm qua Đây cũng là một võ kỹ tam tinh Ngoài ra áp vô tường kiếm cốt Bản hoàn chỉnh Sau khi luyện thể cho Lâm Bắc Thần Đến cảnh giới hạc thiết kiếm cốt Đã mật trị ý nghĩa tiếp tục hoạt động Lâm Bắc Thần cảm thấy rõ ràng răng chút dù hắn có vận hành ứng dụng này như thế nào đi chăng nữa, sức mạnh của cơ thể cũng không thể nào gia tăng chút nào. Nó đã đạt đến mức giới hạn trên của xác trị lý luận. Điều này rất kỳ lạ, bản hoàn chỉnh chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới hắc thiết kiếm cốt, không thể tiến thêm một bước nữa, vẫn phải cần vô thượng kiếm cốt bản kinh điển, bản điện tang, bản vip, bản chi tồn sao? Lâm Bắc Thần đưa ra suy đoán lung tung, Ting và lúc này, ting. Một âm thanh kỳ lạ từ trong điện thoại phát ra. Trách tìm của Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn lấy điện thoại ra và nhìn thấy một thông báo có tin nhắn mới ở phía trên màn hình chính, đến từ Kinh Đồng Thương Thành. Hắn bấm vào và nhìn thấy một dòng thông báo như vậy: Bưu kiện chuyển phát nhanh của bạn đã đến, xin hỏi có lập tức ký nhận hay không? Chuyến phát nhanh đã đến. Lâm bóc thân vui mừng khổn siết Ngày lập tức lại tự hỏi Lục đầu chẳng phải nói rằng Thời gian dự kiến sẽ mất 10 ngày sao Tại sao lại đến trước vậy Đây chắc hẳn chính là món quà Đến từ nữ thần kiếm tuyết vô danh Hẳn suy nghĩ một chút Nhấp vào nhận ngay Tình Biểu kiện chuyển phát nhanh của bạn Đã được ký nhận Nếu như có bị hư hỏng Sẽ không được hoàn lại 500 tiền vàng phải trả đã được trừ trực tiếp vào trong tài khoản WeChat của bạn, chúc bạn sống vui." Một đám phi quang nhấp nháy. Trong thành Lâm Bắc Thần, một cọng cỏ dài 10 cm xuất hiện từ trong không khí. Nhưng mà hắn can đảm không nhìn nó. Lúc này, một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. 500 tiền vàng phải trả, cái này là có ý gì? Một cảm giác không mấy tốt đẹp bao trùm lấy hắn. Tạ Hiện Dư lại bị lừa rồi à? Lâm Bắc Thần nhìn một nửa đám cỏ trong tay mình, cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Hắn đem đống cỏ sang một bên, nhanh chóng mở ví Quỳ Chát Tra. Sau khi nhìn thoáng qua, trึก mặt tối sầm, mất rồi, 500 tiền vàng không còn rồi. Sau đó, hắn lại mở bài đồ nét đích, 578 tiền vàng lúc đầu, hiện tại để biến thành 78 tiền vàng. Ông trời ơi, thiên địa ơi. Lấm bác thần che tí mình lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ta thật khóc, thật sự đấy. Ta chỉ nghĩ đến việc không quét mạng kia oa, thanh toán cho kiếm tuất vô danh để khỏi bị lừa. Ai biết được, cậu đứa thân này gửi những thứ đó, dĩ nhiên là dao đến. Hơn nữa tiền ship còn cao như vậy. Giá của đám cỏ này trên kinh đô thương thành cũng chỉ có 30 tiền vàng mà thôi. Lần thứ hai lầm bác thần lên lại cường lầm tậu. Quả thật tức quá, khó mà phòng bị được. Lầm bác thần bởi WeChat ngay tại chỗ, trực tiếp gửi một tin nhắn, tên lừa đảo ngươi. Kiểm tuyết vô danh lập tức trả lời, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Lầm bác thần vừa buồn vừa giận nói, phí biểu điện 500 tiên vang là sao? Kiểm tuyết vô danh lại gửi một biểu tượng cảm tội thân, lại nói, tiểu ca ca à à, Ngươi đừng có trách lầm người ta nha Bộ phí xuyên biển giới rất đắt Chắc chắn không thể miễn cước phí Cho dù như thế Ta cũng giảm giá cho người 50% rồi Ta cũng chịu nửa phí xíp Phí ban đầu là một ngàn tiền vang lận Ta tin cạnh đầu người Lâm bác thân gửi một cái biểu cảm phát điện Không tin tiểu ca ca tự mình xem giá Mà ta gửi cho người Trên đó có kỳ rõ phí gửi Có biểu đấy Tiếp tuyết vô danh nói Lâm bác thần mở cửa hàng kinh đông ra Vào mục tiệm tạp hóa kiếm tuyết vô danh Vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt Quang nhân Đằng sau các chi tiết sản phẩm cụ thể Có một chữ viết tay rất nhỏ Không chú ý sẽ không thấy được viết Vượt dưới không miễn phí xíp Dưới một ký Phí là một ngàn tiền vàng Có thể chọn giao hàng cho thanh toán Trên một ký sẽ được cộng lần lượt Còn mẹ nó Sao ta lại nhớ lúc đó không có cái này?" Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn quý chat khác. Kiếm tuyệt vô danh càng tức giận đáp, "Tiểu Ka Ka, ngươi có chút xấu xa rồi đấy. Lần trước con gửi hình ảnh trận pháp qua, hai người ta không cẩn thận nhận được, rồi nhìn cả cơ thể bằng thành ngọc kiết của người ta, con chảy cả máu mũi nữa chứ. Làm sao có thể nhớ được chuyện này?" Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên đỏ bừng, như thể bị bôi máu lợn.